Chương 6. Những chuyến đi Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi tôi đề cập đến những chuyến đi trong cuốn tự truyện của mình. Sự ngạc nhiên ấy là hoàn toàn có lý bởi lẽ công việc chính của một bác sĩ là khám chữa bệnh và lộ trình thông thường của một bác sĩ là từ nhà đến bệnh viện đến phòng mạch và ngược lại thế nhưng trường hợp của tôi có phần đặc biệt hơn một số bạn đồng nghiệp do yêu cầu của công việc tôi đã trải qua rất nhiều những chuyến đi ra nước ngoài và cứ mỗi lần như thế tôi lại thấy mình học được một sàn những điều vô cùng thú vị những chuyến đi ấy đã ghi khắc lại nhiều dấu ấn quan trọng Trong cuộc đời tôi Tôi thường xuyên mơ thấy hai giấc mơ Mặc dù hai giấc mơ ấy đã rất quen thuộc với tôi Và thậm chí tôi có thể kể ra đây từng chi tiết nhỏ nhất Nhưng thỉnh thoảng nó lại vẫn trở về Trong giấc mơ đầu tiên tôi thấy mình đang là một sinh viên của trường đại học Y Dược Tôi sống lại cái cảm giác thấp thỏm của những ngày tháng đèn sách Thật hồn nhiên trong sáng, nhưng cũng có không ít căng thẳng lo âu. Tôi thấy mình phát ốm lên, trước đống sách dở tài liệu ngồn ngộn quanh mình, và rồi đầu óc tôi đột nhiên rỗng không, trong khi ngày hôm sau tôi đã phải bước vào phòng thi. Thế nhưng lần nào cũng vậy, tôi chỉ mơ thấy mình bước đến cửa phòng thi, còn sau đó tôi sẽ làm bài như thế nào, số điểm ra sao. kết quả có vượt qua được kỳ thi ấy không thì tôi lại không thể mơ tiếp trong giấc mơ thứ hai tôi thấy tôi đang sống tại thành phố Nice của nước Pháp cũng cái màu trắng ấy những hàng cây ấy sắc trời xanh ấy và những con người ấy cái cảm giác đó thật đến nỗi lắm khi bất ngờ cho hàng tỉnh dậy tôi ngơ ngát mất một lúc và cứ ngỡ rằng mình đang ở Nice Trong khi tôi đã về lại Việt Nam và nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc của tôi từ rất lâu rồi. Đó là vào năm 1995, tôi được cử đi tu nghiệp tại Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có một số bác sĩ đi cùng chuyến với tôi, như anh Bùi hiện làm việc tại Bệnh viện Việt Pháp, anh Trung hiện là phó giáo sư giải phẫu bệnh, cô Phượng Nguyên là giám đốc bệnh viện từ Vũ. Khóa học của tôi được bắt đầu vào năm 1995, nên tôi đã đáp máy bay qua bên ấy vào khoảng trước ngày Noel 25 tháng 12 năm 1994 để còn có thời gian chuẩn bị chỗ ở. Chẳng may, hai chiếc vali đựng quần áo của tôi đều bị thất lạc. Tôi liền phải trình báo tại sân bay nhờ tìm lại hành lý giúp. Dù gặp phải sự cố ngoài ý muốn như vậy Và chỉ còn một bộ đồ duy nhất Đang mặc trên người Nhưng tôi lại may mắn Khi được anh Phước một việc kiều Pháp đón Tại sân bay Anh giúp tôi thuê nhà Và khi thấy tôi có vẻ buồn Vì hành lý bị thất lạc Anh an ủi Chỉ còn có vài ngày nữa là sang năm mới Nếu không tìm được hành lý cho cậu Hãng sẽ phải đền tiền Cậu yên tâm đi, đền tiền nếu suy ra sẽ có lợi hơn nhiều so với việc tìm thấy hành lý, bởi lẽ đồ đạc của cậu ở trong đó chỉ toàn là quần áo thôi, chứ đâu có đáng sức quý giá gì, phải không? Thế nhưng có lẽ cái số tôi không hưởng được, khoản tiền đền bù có lợi như ông anh Diệp Kiều nói. Đúng vào ngày cuối cùng của năm 1994, hành lý của tôi đã được tìm thấy. giờ gửi về nơi tôi đang cư ngụ. Chẳng cần tính toán thiệt hơn tôi thở vào, vì nhanh chóng thoát ra được tình trạng thiếu thốn quần áo và sung sướng mặc những bộ đồ mà mình đã mua ở Việt Nam. Nice là một trong những thành phố du lịch đẹp nhất nước Pháp. Khí hậu ở đây thật thiên đường, nó xe xe mát lạnh như Đà Lạt. Vào thời điểm tôi qua, lúc nào tràn ngập trong Nis nice cũng là một màu nắng vàng dịu dàng và trong trẻo. Thiên nhiên đã tỏ ra quá ưu ái cho Nis, nice khi nơi này vừa có núi, lại vừa có biển. Trong một vùng sinh thái như vậy, Nis nice không quá lạnh mà cũng chẳng ngột ngạt oi bức. Tôi rất thích đi dạo tại bãi biển Nis, nice, biển xanh và trong giấc. Trong đến nỗi tưởng chừng như có thể so gương được. Bãi biển ở đây không có cát, mà lại có những viên đá nhỏ nhỏ. Mới đi thì thấy hơi đau, nhưng theo như lời một số cư dân Nis, nice, thì đi trên đá như thế sẽ có tác dụng gần như massage nhẹ, ở lòng bàn chân rất có lợi cho sức khỏe. Trên bãi biển vào mùa hè, có rất đông du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tắm biển, tắm nắng, có nhiều phụ nữ Pháp hoặc phụ nữ nước khác để ngực trần phơi nắng. Dẫu đang trong tình trạng bán khỏa thân, nhưng hành vi cử chỉ của những du khách nữ rất tự nhiên thoải mái, nên nhìn họ chẳng gợi lên chút nào về sự dung tục. Ở Việt Nam, điều này chắc chắn sẽ gây sốc trên bãi biển, thế nhưng tại Nice, những hình ảnh như thế là hết sức bình thường. và tất cả những người đi tắm biển đều tỏ ra rất tự nhiên, thậm chí thản nhiên trước điều đó. Tôi ở ngay thị trấn và phải tự đi mua đồ ăn, nấu ăn một mình. Tôi không giỏi về cái khoản bếp nút cho lắm, nên thức ăn tôi mua về hầu hết là đồ ăn sẵn. Vì Nice là một thành phố du lịch nổi tiếng, nên giá cả của tất cả các loại hàng hóa Được bài bán tại đây vô cùng đắt đỏ, đắt đến nỗi dân Paris cũng phải than thở cho túi tiền của họ, và trước khi đến Nice du lịch, thông thường thì họ phải có một khoảng thời gian dành dùm. Bệnh viện trường đại học Pasteur, nơi tôi đến để học tập nâng cao chuyên môn, là một bệnh viện rất rộng, nằm rãi từ chân núi đến tầng đỉnh núi của Nice, mà khoa tâm thần thì nằm ở vị trí chính giữa bệnh viện. Mỗi buổi sáng, tôi phải thức dậy sớm và đi bộ đến bến xe bus mất khoảng 20 phút để đón xe đi lên bệnh viện và khi xuống trạm gần bệnh viện nhất, tôi phải đi bộ thêm 20 phút nữa mới đến bệnh viện được. quá thật là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Chỉ sau một thời gian ngắn qua tu nghiệp tại đây, khả năng nói tiếng Pháp của tôi đã tiến bộ rất nhanh. Tôi học được sự chuyên nghiệp ở những bác sĩ tâm thần tại Pháp. Cách thức làm việc của họ rất nề nếp, bài bản, có kỷ luật và có kế hoạch chặt chẽ. Vào thời điểm 1995, sự phát triển của ngành tâm thần nước ta chưa mạnh mẽ. Những loại bệnh được khám điều trị chưa nhiều và các loại thuốc men cũng chưa được phong phú như bây giờ. Tôi đã học được rất nhiều. Về cách thức khám bệnh và các loại bệnh tâm thần mới, đặc biệt là bệnh trầm cảm lo âu từ những bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Trường Đại học Pasteur, họ rất từ tốn nhẹ nhàng và dành rất nhiều thời gian cho bệnh nhân. Khi khám bệnh, họ không chỉ chú trọng vào những triệu chứng hiện tại mà còn quan tâm cả đến tuổi ấu thơ, quá trình lớn lên, cuộc sống gia đình, tình yêu, tình dục. Của bệnh nhân Trước đây tôi đã ý thức được rằng Bệnh tâm thần là một loại bệnh không đơn giản Thế nhưng sau khoảng thời gian tu nghiệp quý báu ấy Tôi lại càng thấy hơn nữa Sự phức tạp của căn bệnh này Và càng ý thức được rằng Phải luôn luôn học hỏi Nâng cao trình độ chuyên môn Bởi lẽ lúc ấy tôi tự nhận thấy Kiến thức của mình về bệnh tâm thần Còn hạn hẹp lắm khi đã về làm việc tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh do yêu cầu của công việc, tôi đã không ít lần đưa bệnh nhân của mình qua Mỹ. Hiện nay, Mỹ là một trong số ít các quốc gia đã phát triển nhận những bệnh nhân tâm thần nhập cảnh vào làm công dân của họ. Đó là những bệnh nhân có người nhà hiện đang sinh sống tại Mỹ và họ được bảo lãnh qua để đoàn tụ gia đình. Cũng có thể là những người đã làm thủ tục nhập cảnh qua Mỹ nhưng trong thời gian chờ đợi hoàn tất hồ sơ thì lại phát bệnh tâm thần theo quy định chung những người này đã phải đi khám bệnh và lập hồ sơ tại bệnh viện chợ rẩy hoặc văn phòng tổ chức di dân quốc tế sau khi xác định là bị bệnh họ sẽ được khám và điều trị tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh Và khi họ đã trở lại trạng thái ổn định, họ sẽ được đưa qua Mỹ để đoàn tụ với gia đình. Đây là một công việc rất mệt nhọc và khó khăn. Nhiệm vụ của một bác sĩ hộ tống buộc tôi phải đưa bệnh nhân đến nơi và giao tận tay cho người nhà của họ. Khi đã đến Mỹ rồi, nhiều khi quản lộ trình tiếp theo của tôi và bệnh nhân có thể đi hết cả chiều dài nước Mỹ mới đến đúng được nơi. người nhà của bệnh nhân đang cư ngụ trong trường hợp đó có khi chúng tôi phải đáp máy bay lên xuống đến 5-6 phi trường bệnh nhân tâm thần không phải là một đối tượng dễ hộ tống họ không phải là tội phạm nên không thể khóa tay họ lại hoặc dùng những biện pháp giám sát an ninh nghiêm ngặt thế nhưng họ cũng không phải là một hành khách bình thường chính vì vậy trước khi thực hiện những chuyến đi này Tôi thường phải bỏ thời gian làm quen trước với bệnh nhân để tạo một sự thân mật tin tưởng nhất định cũng như hiểu về tính cách bệnh tình của họ nhằm cho chuyến đi dài sắp tới được trở nên thuận lợi hơn. Không những thế căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân, tôi phải dự trù hết tất cả những tình huống có thể xảy ra trong chuyến đi cũng như mang theo các loại thuốc để giúp bệnh nhân ổn định khi có sự cố. Ngay trong lần đầu tiên đưa bệnh nhân tâm thần đi Mỹ, vào năm 1994, tôi đã gặp rắc rối. Bệnh nhân lần ấy là một người đàn ông 32 tuổi. Theo lộ trình, chúng tôi đáp xuống sân bay Thái Lan và đợi quá cảnh sang Mỹ. Lúc này, đột nhiên bệnh nhân kêu khóc rất thảm thiết đến nỗi Nhiều người xung quanh do không biết đó là một bệnh nhân tâm thần nên đã nhìn tôi bằng một cái nhìn đầy nghi ngờ, cứ như... tôi đang chèn ép hay làm tổn thương đến anh ta vậy. Tôi cố gắng gặn hỏi cuối cùng, người đàn ông ấy cũng cất tiếng sau khi đã qua khỏi đỉnh điểm của cơn xúc động và nội dung câu nói của anh ta là tôi muốn về nhà, tôi không đi nữa đâu. Cứ thế cái cụm tôi muốn về nhà, được anh ta lặp đi lặp lại với một cường độ rất lớn khiến cho tôi cảm thấy không khỏi lo lắng. Phần gì ngại? Mọi người ở phi trường cứ nhìn tôi nghi ngờ Thật như tôi đang bắt cóc anh ta Phần thì máy bay đã sắp đến giờ cất cánh Tôi phải xuống nước nhỏ Nghĩ ra muôn vàng đều tốt đẹp như Dài tiếng nữa thôi Qua Mỹ anh sẽ gặp ba gặp mẹ Gặp em gái Bên ấy cũng là nhà của anh mà Còn ở Việt Nam có một mình lũi thủi buồn lắm Anh đã từng nói với tôi như vậy phải không? để nhằm tạo động lực cho anh này tiếp tục hoàn thành chuyến đi khi thấy bệnh nhân đã dịu lại và chịu lên máy bay ngay tại ghế ngồi tôi phải chích ngay cho anh một liều thuốc thích hợp đồng thời phải tiếp tục an ủi dột về khuyến khích để đề phòng những cơn nổi loạn không thể lường trước đưa được bệnh nhân ấy đến với người thân của họ tôi thở vào nhẹ nhõm nhưng không khỏi cảm thấy thoát tim vì lượng thuốc dự trữ mang theo không còn một ống lần khác tôi hộ tống một bệnh nhân nữ 42 tuổi bị tâm thần phân liệt qua Mỹ cũng trong lúc ngồi đợi quá cảnh tại Thái Lan bệnh nhân này kêu đau bụng và đòi đi vệ sinh tôi phải đưa bệnh nhân đến khu nhà vệ sinh nữ nhưng tất nhiên là không thể nào vào trong theo bà ta được 15 phút rồi nửa tiếng trôi qua Tôi vẫn chẳng thấy bà bệnh nhân ấy ở trong đi ra, quá sốt ruột và lại đang ở trong trạng thái bị động, không thể nào đích thân đi tìm bệnh nhân của mình trong nhà vệ sinh nữ. Tôi đành nhờ một cô gái vào trong nhà vệ sinh để tìm giùm bà ta sau khi mô tả chiều cao, tuổi tác quần áo mặc trên người của bệnh nhân ấy cho cô này nhận dạng. nhân sau hơn 15 phút gần như lục tung cả nhà vệ sinh lên cô gái tôi nhờ cũng không thể tìm ra được bà bệnh nhân mà tôi hộ Tống lúc này thì tôi hoảng thật sự sự tức lạc như thế sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả tồi tệ tôi không hoàn thành nhiệm vụ hộ tống và biết tìm đâu ra người để giao cho gia đình của bệnh nhân tôi có thể phải đối mặt với một vụ kiện Trong giai trò của một bị cáo, mà nguyên cáo là người thân của bệnh nhân, điều tệ hại nhất là do sơ ý. Tôi đã để một người đang bị bệnh tâm thần, không rành ngôn ngữ nước ngoài, lại lang thang ở một nơi xa lạ, đất khách quê người. Chính lúc tôi quyết định đi báo sự cố thất lạc này với cảnh sát vi trường thì... Bà bệnh nhân của tôi xuất hiện, tâm trạng có vẻ rất hoan hỷ, với những bước chân nhún nhảy và nụ cười tươi rói nở trên môi, bà chỉ giải thích với tôi một câu gọn lõn về nguyên nhân khiến bà vắng mặt gần một tiếng đồng hồ qua. Tôi đi ngắm cảnh, đẹp thiệt! Tuy rằng, việc đưa bệnh nhân tâm thần qua Mỹ là một việc làm khó khăn và phức tạp. Nhưng thực sự tôi vẫn có cảm giác rất thích thú trong những chuyến đi như thế. Đối với một bác sĩ hộ tống, còn gì thuốc gì hơn việc nhìn thấy những bệnh nhân tâm thần của mình được ở trong vòng tay ấm áp và tận hưởng sự chăm sóc rất tận tình từ những người thân yêu của họ. Tôi không bao giờ quên được vẻ mặt rạng rỡ vui sướng của cha mẹ, anh chị bệnh nhân khi họ đứng đợi và gặp bệnh nhân tại phi trường. Có lần một bệnh nhân của tôi, đã được hàng chục người nhà người thân, ra tận phi trường để đón. Họ cầm hoa tươi trên tay, chạy ùa đến tiếu tích vui mừng, làm lao sao cả một góc, phi trường. Nhìn họ người thì nắm tay, giốt má bệnh nhân, người lại tận tình thăm hỏi, sau những ngày tháng nhớ thương và lo lắng, vì tình trạng của người bệnh, những sự mệt nhọc sau một chuyến đi dài. Dường như tan biến hẳn trong tôi Khi tôi được chứng kiến những khoảnh khắc hội ngộ Đầy xúc động như thế Bên cạnh niềm vui lây về sự đoàn tụ Tôi còn nhận thấy rằng những bệnh nhân này Quá thật rất may mắn Không phải họ may mắn gì được đến Mỹ Mà vì họ được những người thân yêu của mình mong nhớ Chờ đợi và yêu thương đến thế Họ thật sự được trân trọng đến thế dù đã cách mặt nhau một thời gian rất dài. Bên cạnh những bệnh nhân tâm thần người Việt qua nhập cảnh tại Mỹ, thỉnh thoảng đối tượng hộ tống của tôi còn là những người Mỹ. Năm 2000, tôi đã từng có một chuyến đi như vậy. Bệnh nhân lần này là một cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Ông quay trở lại Việt Nam để du lịch và muốn thăm lại những nơi mà mình đã từng đi qua năm xưa. Đây là một người từng bị hội chứng stress sau chấn thương, một hội chứng gặp rất nhiều ở những cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam do cơ thể mệt mỏi sau chuyến hành trình dài hoặc cũng có thể việc trở lại những miền ký ức thời chiến tranh tàn khốc khiến ông xúc động quá mạnh nên ông đã tái bệnh. Bạn của ông đã đưa ông vào bệnh viện việc Pháp để chữa trị, và khi tình hình sức khỏe ổn định, ông được cho phép về lại Mỹ. Trong chuyến hộ tống ấy, còn có sự hiện diện của vợ ông ta từ Mỹ bay qua Việt Nam để đưa ông về. Ngồi trên máy bay, ông cứ nhổm lên nhổm xuống, đòi đi qua đi lại, nói chuyện ầm ỉ, và điều đó đã gây sự khó chịu cho những hành khách khác. Khi chúng tôi vừa đến Mỹ, những nhân viên xã hội đã đón chúng tôi ngay tại phi trường, họ thăm hỏi rất ân cần, lập ngay hồ sơ tình hình sức khỏe và đưa bệnh nhân đi khám một cách nhanh chóng. Phải công nhận rằng những bệnh nhân tâm thần ở bên Mỹ sướng thật. Họ được hưởng một chế độ chăm sóc rất đàng hoàng. Mỗi một bệnh nhân sẽ được cả một nhóm điều trị bao gồm bác sĩ tâm thần Nhà tâm lý, nhân viên lao động liệu pháp, nhân viên xã hội chăm sóc, những trung tâm phục hồi chức năng tại Mỹ được tổ chức rất bài bản. Bệnh nhân tâm thần khi đã ổn định được cho đi làm. Đó là những công việc rất đơn giản như dán nhãn mát lên sản phẩm hoặc đóng gói sản phẩm. Họ cũng được trả lương, được thưởng, tuy rằng những đồng lương ấy không cao, nhưng nó cũng tạo cho những người bệnh tâm thần cảm giác rằng họ chưa phải là người phế thải, rằng họ còn có ích cho xã hội và nhất là có ích cho chính bản thân họ, có thể nuôi sống họ dù là trong điều kiện tối thiểu. Hệ thống chăm sóc trẻ trọng phát triển tâm thần ở đây cực kỳ tốt. Một đứa trẻ thiểu năng sẽ được cả một ekip có đến 5-6 nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý. Nhân viên xã hội, nhân viên phục vụ việc ăn uống, chăm sóc rất kỹ càng để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phục hồi chức năng và phát triển của trẻ.